các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương đó là Thanh Thiên Tộc. Ở phần trước thì như toàn biết Đông Hoàng đã được thức tỉnh ký ức chính là một cái phân thân của Tử Vi Thần Đế và hắn biết được cái lối vào bí mật của hỗn độn cho nên đã dẫn nhóm người Giang Thái Huyền tới đó. À, thiên đạo thì không muốn vào trong, nhưng Giang Thái Huyền thì dẫn thần ma vào trong để bọn họ có thể khôi phục lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hai người để lại bí pháp trên người hắn để một khi có chuyện thì sẽ cảm ứng được ngay. Chàng chủ, ngươi đừng có chạy lung tung, bọn ta chỉ khôi phục ở ngay phụ cận. Được, Giang Thái Huyền gật đầu đưa mắt về phía hỗn độn mờ mịt, vô cùng vô tận mà không thấy điểm dừng cách đó không xa thì long tộc liên minh ngũ hoàng và tử vi quân nhau nhau tiến vào để tìm kiếm hỗn độn thạch có hỗn độn thạch thì thuận tiện hơn rất nhiều hỗn độn dựng dục cho vạn vật nhưng cũng tiềm tàng vô vàn nguy hiểm có thần dược cũng có cả hung thú hỗn độn mãnh thú hỗn độn bạo ngược hung hãn không có thần trí chỉ biết giết chóc và phá hoại giang thái huyền bước vào hỗn độn xong hắn lại không có hấp thu năng lượng hỗn độn bởi vì bọn họ không phải thần ma tiên thiên hấp thu năng lượng hỗn độn chẳng khác nào tìm chết Hỗn độn như một dòng sông, năng lượng như dòng nước, nhưng lại rồn rập như sóng biển. Nếu không nhờ có thần ma tiên thiên, thì bọn họ ngay cả đứng cũng đứng không vững được. Đáng tiếc là phẩm cấp của thần giới quá thấp, nếu không chỉ cần hết thải hạt giống thần dược ở thần giới vào hỗn độn là khỏi lo không có tiền. Giang Thái Huyền than thở, không thể không cắt đứt suy nghĩ này. Hắn di chuyển bên trong hỗn độn, đồng thời quan sát cảnh tượng mở mịt chung quanh, khó có thể nhìn rõ vật ở cách tầm nhìn khoảng trăm mét. Thế nên hắn chỉ có thể lần mò đi về phía trước. Hắn lấy một sợi hỗn độn khí ra, chẳng mấy chốc đã biến mất. Đáng tiếc là thứ này không thể cách hắn quá xa, bằng không khi mất đi sự bảo vệ của thần ma tiên thiên thì sẽ bị đồng hóa ngay. Thôi, thì cứ xem như tới đây để du ngoạn thăm thú một phen. Giang Thế Huyền lắc đầu cười khẽ, từ bỏ ý muốn đi tìm thần dược, mà chỉ xem như đến hỗn độn để dạo chơi một chuyến. Hỗn độn có nhiều bảo vật, lúc trước có thể dựng dục nên 3.000 thần ma và các loại trí bảo, Sau khi khai thiên, cho dù khó tạo nên trí bảo như trước, nhưng vẫn có thể thai ngén được bảo vật, cấp thấp. Giang Thái Huyền nhớ lại những thông tin mà hắn biết về hỗn độn và cả hỗn độn của thế giới này. Chắc là cũng không khác nhau lắm, chỉ là không biết có ba ngàn thần ma hay không thôi. Nhìn sương mù hỗn độn, Giang Thái Huyền vươn vai. Ngay khi định rời đi xem chung quanh có bảo vật gì hay không, thì đột nhiên hắn hơi nhúc nhích lỗ mũi. Một mùi hương nồng của thịt chuyển đến khiến hắn nhướng mày đang ở trong hỗn độn, mùi này từ đâu mà ra. Giang Tây Huyền sững người, sau đó giạt sân mù hỗn độn sang hai bên, đi đến nơi phát ra mùi thơm. Xong cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn ngơ ngác. Có ba người mặc trang phục phổ thông bình thường, trên tay còn có vải màu xanh sẫm, chắc chắn là không phải người của thần giới rồi. Những người từ thần giới tới đây đều mang theo ký hiệu của các thế lực khác nhau, và lại họ không có mọc vải xanh trên cánh tay. Ba người này, một người đeo tấm lộ mỏng che mặt, khoác một bộ váy dài màu xanh hai người còn lại thì cơ bắp cuồn cuộn, dáng người không nhỏ, trông cực kỳ mạnh mẽ. mà hiện tại hai người này đang nhóm thần hòa để nướng một con dị thú. không phải người của thần giới sao có thể đi dạo trong hỗn độn chứ? Giang Thái Huyền thẩm nghi hoặc trong lòng, kẻ nào? một giọng nói kinh ngạc vang lên, nữ tử đứng phát dậy, hai mắt phóng ra hai luồng thanh quang, bắn thẳng về phía Giang Thái Huyền. ngươi là người của ai? sao trước nay chưa từng gặp qua ngươi? nữ tử vừa mở miệng thì Giang Thái Huyền ngơ toàn tập. Hắn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn lại nghe hiểu. Này, ta hỏi người đó, người là nhóc con của nhà anh? Chỉ dựa vào chút tu vi thấp kém này mà cũng dám chạy tới hỗn độn. Hai vị tráng hán chừng mắt nhìn hắn. Giang Thái Huyền hơi nhíu mày, nhớ lại khi ba người kia lên tiếng, thì thần hồn trong đầu có hơi dao động, tức là họ đang giao lưu trực tiếp bằng thần hồn. Giang Thái Huyền ngộ ra, nhưng trong lòng lại ngày càng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ba người này biết một loại ngôn ngữ kỳ lạ nào đó. Vậy thì tại sao phải nói chuyện bằng thần hôn? Nhìn ánh mắt bất thiện của ba người, năng lượng thần hồn của quán nhanh chóng tản ra, chuyển tin nói, ta là cô Nhi, vừa mới thức tỉnh đã xuất hiện ở một nơi cách đây không xa, người thấy mùi thơm nên đi tới. Vừa thức tỉnh đã xuất hiện trong hỗn độn sau, ba người kia kinh ngạc, thân ảnh nữ tử chật chuyển động, tiến nhanh về phía trước như một con cá. Ngay cả năng lượng hỗn độn cũng không cản trở được nàng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Giang Thái Huyền. Tuyết trắng chảy dài, thanh quan tràn lan, đè lên một bên vai của Giang Thái Huyền. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ hào hứng, năng lượng hỗn độn. Ngươi là người được thánh thần quan tâm sao? Không biết Giang Thái Huyền cũng ngơ ngác. May mà có vẻ như hiện tại nữ tử này không có địch ý, năng lượng hỗn độn của hắn đương nhiên là năng lượng hấp thu từ tạo hóa hỗn độn tới bây giờ vẫn chưa dùng xong. Không có các thần ma giúp đỡ, với tu vi ít ỏi của hắn hắn không dám tự điều động năng lượng hỗn độn trong cơ thể. Người được thánh thần quan tâm hai vị trắng hán nghe xong lập tức bỏ miếng thịt trong tay xuống vọt tới vây quanh giang thái huyền nhìn trầm trầm và hắn các ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không ta vừa thức tỉnh đã tới hỗn độn rồi giang thái huyền chịu không nổi ánh mắt của ba người liền gồng mình mở miệng đương nhiên vẫn nói chuyện bằng thần hồn chứ không phải ngôn ngữ của thần giới người có biết mấy văn tự này không nữ tử vội lấy ra một phiến đá kết định mạnh hỗn độn thạch giang thái huyền giật mình viết chữ ở trên hỗn độn thạch sau hình như các người hơi quá xa xỉ rồi đó. Giang Thế Huyền kinh ngạc nhìn Văn Tự trên hỗn độn thạch, trong lòng muốn nói là biết nhưng thực tế hắn chẳng hiểu gì cả, không biết. Không phải người tộc ta, nữ tử lên tiếng. Ngay khi Giang Thế Huyền định gọi hai vị thần ma, thì chợt thấy nữ tử kích động đến hai mắt phát sáng, lại thêm một thánh thần. Chúng ta lại phát hiện thêm một vị thánh thần mới, lại còn là người được thánh thần quan tâm. Trong lòng Giang Thế Huyền đang rất nguy hoặc, hắn sử dụng ngôn ngữ ở thần giới theo yêu cầu của nữ tử ba người kia nghe xong lại trở nên mừng rỡ. Thánh thần chính là tồn tại đã cho người năng lượng hỗn độn, nữ tử chậm rãi nói: Thánh thần tạo ra thế giới, sáng tạo sinh linh, quan tâm chăm sóc con dân của mình. Chỉ khi có được sự che chở của thánh thần mới có thể không cần dè chừng trước mảnh thú trong hỗn độn. Thì ra là thế. Vậy các ngươi thuộc về vị thánh thần nào? Trước giờ ta không biết thánh thần gì hết. Năng lượng hỗn độn này cũng là tình cờ được một vị tiền bối cho thôi. Giang Thái Huyền nói dối. Tổ tiên của bọn ta là Thanh thiên thánh thần. Có điều khi sai, khi thánh thần để lại đạo bi thì biến mất không còn tâm tích. Chẳng qua việc ngươi không thể ở lại lâu trong hỗn độn khiến mọi ta rất ngạc nhiên. Lẽ nào ngươi không được sinh ra trong hỗn độn sao? Nữ tử ngạc nhiên. Chẳng lẽ các ngươi đều sinh ra từ hỗn độn? Giang Thái Huyền giật mình. Nói chuyện với nhau một hồi nên hắn biết sau lưng ba người này còn cả một tộc đàn, được gọi là thanh thiên thần tộc. Căn cứ theo lời của nữ tử thì thanh thiên thánh thần tạo ra hỗn độn, xây dựng đại thế giới thanh thiên sáng tạo nên vạn vật sinh linh. Sau khi để lại đạo bi để tọa chấn thế giới thì biến mất. Mà thanh tiên thần tộc vừa sinh ra đã có thể đi lại trong hỗn độn, không bị hỗn độn đồng hóa, chỉ e sợ mối mãnh thú hỗn độn mà thôi. Tổ tiên của bọn ta chính là do thanh thiên thánh thần tạo ra. Trong lúc thai nghén tổ tiên lâu đời nhất đã thu năng lượng hỗn độn, sau đó bọn ta cũng thường xuyên ra vào hỗn độn, hậu duệ đời sau đều có thể di chuyển trong hỗn độn. Nữ tử nói tiếp, Tuy là như vậy nhưng cơ thể ẩn chứa đầy năng lượng hỗn độn như người đây thì chỉ có người được thánh thần quan tâm ở thời kỳ xa xôi ban đầu mới có. Giang Thái Huyền đã hiểu, tuy bọn họ có thể di chuyển trong hỗn độn nhưng lại không thể thoải mái hấp thu năng lượng hỗn độn để tu luyện mà chỉ có thể hấp thu từng chút một. Còn thanh thiên thánh thần trong mắt họ nên nhán đoán không lầm thì có lẽ người nọ là một vị thần ma hỗn độn. Cho dù mấy người như thông thiên giáo chủ cũng không thể sáng tạo ra một chủng tộc có thể sinh tồn trong hỗn độn được. Chỉ có hỗn độn thần ma mới có đặc quyền này. Thực lực của thần ma hỗn độn có mạnh có yếu, chứ không phải là thần ma hỗn độn nào cũng có thể vượt qua thánh nhân. Chuyện này cũng là do thông thiên giáo chủ nói cho anh biết. Thú có người đang nướng chính là mảnh thú hỗn độn xong Giang Thế Huyền nhìn con thú bị nướng trên giá. Ờ, người đói rồi sao? Sẽ xong ngay thôi. Nữ tử khẽ nói. Tay nghề này của người, quả thực là có hơi lãng phí thức ăn để ta làm cho. Giang Thế Huyền sắn tay áo sau đó bảo hai trắng hán tránh ra Đây chính là mãnh thú hỗn độn không thể để họ lãng phí được. Ta là thanh nữ, đây là Thanh Sơn Thanh Vân. Lúc này nữ tử mới nhớ ra là họ chưa giới thiệu bản thân. Ta tên là Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền nhìn chằm chằm vào thịt mãnh thú rồi rắc ra vị lên. Ta nói cho người biết tại thế giới của ta, ta là người có tay nghề giỏi nhất đó. Có điều ở thế giới của ta có rất ít loại mãnh thú này, mà toàn là thần thú có linh trí. Thế giới của bọn ta cũng có, đều là do Thanh Thiên Thánh Thần tạo ra, cũng thuộc về Thanh Thiên tộc." Thanh nữ nói. Các ngươi có trồng thần dược không? Chính là loại dược liệu có ích cho việc tu luyện. Và các ngươi còn bao nhiêu xiên thịt kiểu này?" Giang Tế Huyền vừa nướng vừa hỏi. "Xiên thịt cũng không nhiều, hỗn độn thạch khan hiếm, bọn ta cũng chỉ có cỡ một tòa núi nhỏ thôi. Còn về dược liệu mà ngươi nói thì bọn ta có trồng, có điều không đủ dùng, tốc độ sinh trưởng rất chậm." Anh nữ đáp, đồng thời không quên hỏi về thánh thần. "Ngươi có thể tìm được vị thánh thần chăm sóc ngươi không? Ngươi biết được bao nhiêu về thánh thần? Có thể tìm được Giang Thái huyền đang cực kỳ mong đợi Có một tòa núi nhỏ hỗn độn thạch mà còn nói không nhiều Còn dược liệu thì không gấp Bên trong hỗn độn có Chỉ cần có đủ hỗn độn thạch thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Giang Thái huyền quét mắt nhìn ba người Thế bọn họ trông mong nhìn mình Thì đã biết tổng ba người đang mong cái gì Thế là hắn nói tiếp Còn vị thánh thần kia Ta biết người nọ được tôn xưng là hậu thổ nương nương Nàng có hai đạo hữu là thông thiên giáo chủ Và thái thượng lão quân Ba vị thánh thần ư Ba người kia kinh ngạc ngơ ngẩn cả người là trực tiếp xuất hiện ba vị thánh thần sau. Bọn họ cũng chỉ biết thanh thiên thánh thần. Giờ theo các thông tin đã điều tra được từ thời xa xưa mới biết thì ra vẫn còn các thánh thần khác. Bọn họ đi khắp trong hỗn độn là vì để tìm kiếm tin tức về các thánh thần nọ. Đồng thời điều tra hướng đi của thanh thiên thánh thần. Không ngờ lại gặp được Giang Thái Huyền còn biết đến sự tồn tại của ba vị thánh thần nữa. Trong suy nghĩ của bọn họ thì thánh thần chính là cội nguồn của tất cả là người sáng tạo ra vạn vật đã lập nên thanh thiên đại thế giới và cũng là tổ tiên của họ. Ta không biết là bọn họ có phải thánh thần không, dù sao năng lượng hỗn độn là do hậu thổ nương nương cho ta. Giang Thế Huyền trả lời, sau khi ta thức tỉnh thì đã vào đây, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các chắn thánh thần đã đưa người tới đây, ba người khẳng định, trừ thánh thần thì không ai có thể giúp người sinh tồn được trong hỗn độn. Nhìn biểu cảm của họ, Giang Thế Huyền rất muốn dẫn cả đám đi thăm thú khắp nơi, có mấy trăm người ở thần giới đang dạo khắp hỗn độn đây này. Hình tượng vĩ đại của Thánh Thần trong lòng các người sẽ vỡ vụn luôn. Giang Thái Huyền thầm nói trong lòng, lúc này thịt mánh thú đã được nưỡng chín, bốn người tự chia nhau mỗi người một ít, ba người ăn rất ngon miệng. Giang Thái Huyền cũng rất hưởng thụ, chỉ có một điều duy nhất mà không hài lòng là thịt này hơi cứng. Vậy lần này các người đến hỗn độn là do muốn tìm tung tích của thanh thiên Thánh Thần sau. Giang Thái Huyền gặm thịt, hăng tới nỗi là dầu mỡ đầy miệng nhồm nhàm hỏi. Chỉ là sẵn tiện thôi, thanh nữ thở dài Thánh thần biến mất, bọn ta đã tìm vô số năm nhưng chẳng có chút tin tức nào. Lần này đến đây nhiệm vụ chủ yếu là săn mãnh thú hỗn độn và tìm lấy một số thần dược. Thanh thiên tộc nhiều người, tài nguyên trong thế giới không đủ nên bọn ta chỉ có thể tiến vào hỗn độn, thanh sơn tiếp lời. Có điều chỉ cần cẩn thận một chút là được, bọn ta cũng biết rõ khu vực gần đây. Giang Thái Huyền gật đầu, các người hiểu rất rõ hỗn độn và chẳng phải là đã tìm hết thần dược ở chung quanh rồi sao? Không! có một vài thần dược bọn ta không dám bắt, Thanh Vân cười khổ. chưa nói tới việc những thần dược đạo cảnh khó kiếm mà thực lực của chúng còn rất kinh khủng. Ba người này đều là cường giả thần đế, hai trắng hán kia là thần đế Hậu Kỳ, thanh nữ là thần đế Đỉnh Phong, thực lực nhường này nếu như họ tấn công thần giới mà không có thiên đạo ra tay thì chắc chắn sẽ chiếm được một địa bàn lớn, mà ở Thanh Thiên Đại Thế Giới tuy cường giả mạnh như bọn họ không phải xuất hiện đầy đất nhưng mà cũng chả ít, và lại, đôi khi các lão quái vật đạo cảnh cũng sẽ xuất hiện và thứ gọi là đạo bi giang thái huyền đã rõ nó là vật gì, đó là do thánh thần tạo ra, là bảo vật do thần ma hỗn độn để lại. phân chia cấp bậc trong tu luyện của thanh thiên đại thế giới cũng giống như thần giới, có điều nó hoàn thiện hơn một chút. tu vi thần vương của giang thái huyền thì quả thực quá hơi thấp. hắn nhìn xiên thịt thỉnh lình nói, có thể tặng cho ta một ít hỗn độn thạch không? ta không xin nhiều, vài miếng là được. sau này ta sẽ trả lại cho các người nhiều hơn. mấy khối hỗn độn thạch thôi mà, chỉ hy vọng ngươi tìm được ba vị thánh thần kia có thể giúp bọn ta nghe ngóng về hướng đi của thanh thiên thánh thần thanh nữ trầm tư một lúc rồi lấy ra một tảng đá cao nửa mét chuyện có dính líu tới thánh thần lần này xem như thánh nữ đã lấy ra vốn liếng thực sự là hỗn độn thạch ở thanh thiên đại thế giới không còn nhiều nữa dù sao nơi này cũng đã được khai phá nhiều năm có nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng giang thế huyền giật mình cây định mệnh hỗn độn thạch to như thế này phải bán được bao nhiêu tiền nhất định phải khai phá thanh thiên đại thế giới mới được không biết sau này liên lạc với các ngươi bằng cách nào Giang Thái Huyền cất hỗn độn thạch mỉm cười nhìn họ, "Ngươi phải đi sao?" Ba người kinh ngạc nhìn sang Giang Thái Huyền, "À, ta muốn đi tìm thánh thần." Giang Thái Huyền vội giải thích, "Ta cũng đâu thể đợi thánh thần đến tìm ta, làm thế là bất kính với thánh thần tới cỡ nào cơ chứ?" Người nói cũng đúng, ba người có chút thất vọng, bọn họ vốn còn muốn dẫn Giang Thái Huyền về Thanh Thiên Đại Thế Giới. Chuyện nguy hiểm như là tới Thanh Thiên Đại Thế Giới thì Giang Thái Huyền sao có thể chịu đi, phải là tiếc mạng như thiên đạo mới được. Tí nữa sẽ lừa người khác đến làm thay Giang Thế Huyền trực tiếp gọi hậu thổ Chẳng mấy chốc hậu thổ đã tới Đi, đưa ta về trước đã Giang Thế Huyền nói Nãy hắn đi hơi xa một tí Sau khi tách ra với nhóm người thành nữ Hắn hoàn toàn không phân biệt được phương hướng Nếu như không gọi thần ma thì cũng không về được Sau khi về tới thần giới Hậu thổ lập tức rời đi Tiếp tục vào hỗn độn để khôi phục Còn Giang Thế Huyền thì lấy hỗn độn thạch ra Dọa chư thần hết cả hồn Tiên đạo cũng chấn động Hỗn Độn Thạch ở trong Hỗn Độn bộ nhiều lắm sao? Không gian hỗn độn của nó chỉ thay nhén được một khối nhỏ tí xíu, còn bị Long thổ Tả cầm đi bán, còn Giang Thái Huyền mới tới bao lâu đã lấy được một tảng to thế này. Giang Thái Huyền vân vê Hỗn Độn Thạch, vui vẻ cực kỳ. Không có nhiều trong hỗn độn đâu, ta chỉ là gặp được ba người Thanh Thiên tộc của Thanh Thiên đại thế giới thôi. Thanh Thiên tộc chư thần tới nơi, nghi hoặc nhìn Giang Thái Huyền, Giang Thái Huyền cũng không giấu giếm mà kể những chuyện liên quan đến Thanh Thiên đại thế giới và Thanh Thiên tộc làm chứ thần chấn động. Không ngờ là ngoại trừ thế giới đổ nát kia lại còn thế giới khác, mà còn do thánh thần tạo ra nữa. Giang Thái Huyền không nói gì, bây giờ hắn đang nghi ngờ không biết thần giới có phải là cũng do một vị thần ma hỗn độn nào đó tạo ra hay không. Thanh thiên thánh thần là tất cả đối với thanh thiên tộc, là tổ tiên vạn vật, cũng là thần sáng tạo ra nơi này. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ rồi nói, bọn họ cực kỳ muốn biết tin tức về thanh thiên thánh thần. Cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ lại cho ta khối hỗn đạch to như vậy hy vọng là bệ hạ cũng may mắn như thế tử vi quân hâm mộ may mắn đó là do trong cơ thể bản chàng chủ chứa đầy năng lượng hỗn độn nên mới có thể bị nhận nhầm thành người được thánh thần quan tâm còn bọn họ nếu gặp phải mấy người kia chỉ mong sao đừng bị đánh chết là tốt rồi giang thế huyền cười lạnh chúc phúc hy vọng bọn họ có thể gặp được thanh thiên tộc như lời ngươi nói khục thôi đừng gặp thì tốt hơn mọi người hắng giọng một cái rồi vội vàng im miệng chàng chủ hiện tại đã có hỗn độn thạch bây giờ làm thế nào liên minh ngũ hoàng vây quanh hớn hở nhìn hắn đây là cổ bản tràng chủ ban tràng chủ muốn rèn một kiện thần khí giang Tế huyền đắc ý nói tràng chủ nhiều thế này người chia cho bọn ta một ít đi long tộc chạy tới xin sò có quỷ mới biết nhóm long đế có may mắn như vậy hay không nếu không tìm được hỗn độn thạch vậy thì uổng công cho các ngươi một ít cũng được giang Tế huyền vuốt cầm nếu các ngươi đồng ý với bản tràng chủ một điều kiện bản tràng chủ sẽ chia cho các ngươi điều kiện gì, chàng chủ cứ nói, chư thần mừng rỡ, chẳng phải chỉ là một điều kiện thôi sao? Chỉ cần có thể kiếm tiền thì 10 điều kiện cũng được. Không cần biết các người thuộc thế lực nào, chỉ cần khi bắt được mãnh thú hỗn độn khác nhau thì đều phải cho ta một con. Mãnh thú hỗn độn rất hợp với khẩu vị của bản chàng chủ. Giang Thế Huyền nói, trừ tu luyện và buôn bán hay là theo đuổi hằng nga thì sở thích quán lớn nhất chính là đớp. Chuyện này chắc chắn không thành vấn đề, bọn ta sẽ chờ bệ hạ về rồi hỏi. Long Tập vội đáp. Bây giờ bọn ta sẽ mời bệ hạ về. Tử vi quân lên tiếng. Rất nhanh thì nhóm người Long Đế đã dẫn người trở về. Thiên đạo cũng không đi. Nó cũng muốn xem là sẽ xử lý hỗn độn thạch này như thế nào. Chàng chủ, bọn ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Long Đế không kỳ kèo mà trực tiếp đồng ý luôn. Bọn ta cũng đồng ý. Đông Hoàng, hai đại thần đế và Liên minh Ngũ Hoàng đều lần lượt lên tiếng. Không phải chỉ là mãnh thú hỗn độn thôi sao. Chỉ cần có thể kiếm tiền, đưa cho hắn mấy con này thì có xá gì. Được vậy bây giờ ta mời thông thiên giáo chủ về giang thế huyền liên lạc với thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ cũng rất nể mặt vừa gọi đã về ngay giang thế huyền đã nhét thái thượng lão quân vào viện nghiên cứu khoa học cho nên thông thiên giáo chủ rất cảm kích thông thiên chút nữa phiền người xử lý hỗn độn thạch này giang thế huyền trầm tư đầu tiên làm ra mấy chiếc bình cho bọn họ sau đó khắc thêm một vài thứ mà người khác nhìn không hiểu tốt nhất là có thể để cho người tu luyện ở bên trong hấp thu sạch năng lượng hỗn độn để hồi phục Chàng chủ, ngươi muốn tả trong cái bình này ư, thông thiên giáo chủ sừng sốt trang chủ, chế tạo bình để làm gì, nhóm người Long Đế cũng không hiểu. Hỗn độn như một dòng sông, ta muốn là một chiếc bình để nó trôi trong đó. Giang Thế Huyền tỏ vẻ cao thâm, không biết liệu có tìm được vị bằng hữu nào, bằng mấy cái bình này hay không. Làm cho các người đó, sau khi làm xong, ta sẽ chỉ cho các người biết nên làm thế nào. Giang Thế Huyền nghĩ là đợi một chút nữa, bảo cả đám này đi giao vạ trong hỗn độn mới được có điều tốt hơn hết các người đừng đi quá xa bằng không hai vị đại nhân này không cách nào tới cứu kịp đâu giang thái huyền suy đi nghĩ lại hiện tại Lão Quân còn đang nghiên cứu khoa học chỉ có mỗi hậu thổ với thông thiên thì không đủ dùng thông thiên giáo chủ ra tay cộng thêm sự hỗ trợ của thiên đạo chẳng mấy chốc đã luyện hóa được hỗn độn thạch để tạo ra ba cái bình sau đó giang thái huyền tiếp tục mời họ chế tạo ra một cái lồng rào nĩa và đồ dùng trong nhà bếp khiến chư thần nhìn mà xanh cả mặt chàng chủ ngươi có thể đừng xa xỉ quá như thế được không dùng hỗn độn thạch để chế tạo dao nồi xoong chảo sau được rồi các ngươi cầm ba cái bình này đi đây là sổ con sau khi các ngươi nhớ hết nội dung thì bắt đầu hành động còn về chuyện khống chế cự ly thế nào các người cứ hỏi thông thiên giang thế huyền phất tay lắc lư con dao phay ở trong tay mau chóng bắt mãnh thú hỗn độn về đây bản tràng chủ đang chờ tràng chủ ta cảm thấy là chẳng có tên phạm anh nào có thể sánh bằng với ngươi được cơ mặt của mọi người co giật trong lòng chỉ muốn cướp hết mấy món này về đây là hỗn độn thạch đó nó có giá trị cỡ nào vậy mà người lại trả đạp nó như thế giang Thế huyền cũng lời nói chuyện với bọn họ người lãng phí hỗn độn thạch không phải ta mà là thanh thiên tộc như bọn họ thì mới gọi là trả đạp sao các người lại trở về rồi giang Thế huyền nghi hoặc nhìn bọn họ sắp vào hỗn độn rồi mà sao tự dừng lại trở về chàng chủ ta cảm thấy vẫn nên để ngươi làm thử một lần cho bọn ta xem trước long đế ngượng ngùng nói Bọn ta mới trở lại không dành về mấy thứ này lắm, phiền ngươi thị phạm trước một lần. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu lỗ, bọn ta sẽ bắt sống mãnh thú hỗn độn cho ngươi. Được. Giang Thế Huyền suy nghĩ kỹ rồi vớ lấy một chiếc bình, các ngươi đi vào đây, thông thiên cùng vào, nhớ xem cho kỹ. Giang Thế Huyền cầm chiếc bình đợi sau khi họ vào thì đóng nắp bình lại, thảy vào trong hỗn độn. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra Thanh Thiên tộc thì các ngươi cứ nhẫn lại, y theo hướng đi của ta lúc trước thì hẳn mấy người Thanh Thiên tộc cũng đã ra ngoài rồi hẳn là gần đây thôi thông thiên cũng tìm giúp mọi người nha giang thế huyền thấp giọng bảo mọi người không trả lời có thông thiên giáo chủ ra tay bọn họ có thể thấy rõ tình hình ở bên ngoài giang thế huyền thì đi dạo lùng tung trong hỗn độn được thông thiên giáo chủ đáp thánh niệm dao động cuốn lấy hỗn độn tìm kiếm bốn phía xem có sinh linh nào không bên trái ngoài ngàn dặm có năm người thông thiên giáo chủ mở miệng Đà tạ giang thế huyền liền phóng qua chỗ đó đồng thời nói chúng ta hiểu quá ít về tình hình trong hỗn độn không thể nào bằng được thanh thiên tộc điều đầu tiên chúng ta cần làm là tận dụng thanh thiên tộc để bọn họ làm việc cho chúng ta mà làm việc như thế này thì nhất định phải cam tâm tình nguyện mới là có động lực lớn nhất giang Thế Huyền vừa nói vừa thả chiếc bình xuống thần lực trong cơ thể lưu chuyển oanh kích hỗn độn chung quanh sau đó hắn mới nói với vẻ xấu hổ thông thiên ngươi làm đi bàn trang chủ ngại quá một kiếm bổ xuống năng lượng hỗn độn không có bất kỳ phản ứng nào kiếm khí cũng bị năng lượng hỗn độn đồng hóa hoàn toàn không tạo ra một chút ảnh hưởng nào. Sau đó một luồng kiếm khí bay ra từ trong bình phóng vào hỗn độn. Nhất thời hỗn độn sôi trào, trời long đất lở. Âm. Uhm. Năng lượng hỗn độn chung quanh dữ dội như sóng biển. Giang Thái Huyền không có cảm giác gì. Có sự bảo vệ của hai vị thần ma. Hỗn độn dao động mạnh cỡ này cũng không làm gì được hắn. Đồng tính bên này khiến cho năm người cách đó không xa chú ý tới. Sau đó năm người cẩn thận ra chừng tiến lại gần trong cái nhìn chăm chú của thông thiên giáo chủ thần sắc của Giang Thế Huyền trở nên kinh ngạc, hắn hoảng sợ nhìn năng lượng hỗn độn đang dao động, loạn trạng té xuống đất, đồng thời nắm chặt chiếc bình hỗn độn. Đây là cái gì? Ngôn ngữ mà hắn đang dùng chính là ngôn ngữ của thanh thiên tộc được thanh nữ dạy cho. Năm người kia sửng sốt, bọn họ gặp được một vị thanh thiên tộc ở trong này sau. Có điều bọn họ cũng không vội vã hiện thân mà đánh giá chung quanh trước. Động tĩnh lớn như thế rất có khả năng sẽ xuất hiện mãnh thú hỗn độn. Tộc nhân của thanh thiên tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ ý dụ mảnh thú hỗn độn ra sao? một nam tử thấp giọng hỏi. ta tạm thời vẫn chưa thấy mảnh thú hỗn độn, chúng ta cứ chờ xem trước đã. một người khác lại nói. ba người còn lại gật đầu rồi tiếp tục theo dõi giang thái huyền. trong lúc khoảng loạn, giang thái huyền nắm chặt với chiếc bình kinh hãi không thôi. bàn nãy khi mà hỗn độn giao động, thì chiếc bình này từ trên rơi xuống là còn được chế tạo từ hỗn độn thạch, liệu nó có gì đặc biệt không? tuy tộc mình có hỗn độn thạch nhưng sẽ không vứt lung tung bừa bãi như vậy. Vậy thì cái bình này là sao? Giang Thế Huyền tỏ vẻ nghi hoặc đang muốn dùng sức mở nắp bình ra nhưng thất bại. Thế mà, lại không mở được. Hắn dùng hết sức để mở. Vậy mà Tu Vi Thần Vương cũng không mở được. Giang Thế Huyền ngày càng bối rối, nhịn không được chà chà lên thân bình. Hoặc, nắp bình thành lình bay ra, một đạo kim quang lấp lé, uy áp cường đại lan tràn, trực tiếp đè ép Giang Thế Huyền, khiến hắn phải quỳ dạp người xuống, hoảng sợ lên tiếng. Đây là để uy áp này còn mạnh hơn cả đạo cảnh lẽ nào là thánh nhân 5 vị tộc nhân của thanh thiên tộc kinh hãi tiếp đó lập tức trở nên phấn khích và kích động cường giả cấp thánh nhân lại còn xuất hiện ngay gần thanh thiên đại thế giới vậy có khi nào là thanh thiên thánh thần hay không cho dù không phải liệu đối phương có biết hướng đi của thanh thiên thánh thần không kim quang xé rách hỗn độn thông thiên giáo chủ ăn mặc như một đạo nhân xài bước vào trong hỗn độn lão lơ lửng trên đỉnh đầu Giang Thái Huyền ở hững nói tiểu tử may mắn Ngô là thần đèn hỗn độn, ngươi gặp được bản thần có thể đạt được một nguyện vọng. Thần đèn, đó không phải là cái bình sau. Bản thân ở trong cây đèn thần chán rồi cho nên sửa nó lại thành cái bình. Thông thiên gió chủ bình tĩnh đáp, ra là lửa. Giang Thế Huyền ngơ ngác sau đó lại bắt đầu trầm tư, một nguyện vọng ư? Công sai, bồn tọa du hành trong hỗn độn cảm ngộ đại đạo vô thượng theo dòng chảy hỗn độn, đồng thời lập ra quy tắc, thế là người hữu duyên mở được chiếc bình này và đánh thức bản thần thì người đó có thể đạt được một nguyện vọng. <cười> Vậy nguyện vọng nào cũng được sao? Giang Thế Huyền sốt sắng hỏi. Đương nhiên, chỉ cần là bản thân có thể làm được. Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười gật đầu. Vậy, ngươi có thể làm được những gì? Giang Thế Huyền mong đợi nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, người mạnh cỡ nào? ta ấy à, trước đây bản thân giao chiến với đối thủ đồng cấp nên bị trọng thương. Hiện tại tuy không thể dựng đất xây trời, nhưng giết đạo cảnh chỉ như giết chó. Cũng có thể giúp ngươi hấp thu năng lượng hỗn độn vào cơ thể. Thông thiên giáo chủ nói, qua một lúc lại cao ngạo nói tiếp. Còn về mạnh đến mức nào đối với ta mà nói thì ngươi chỉ là hạng kép riêu. Trọng thương rồi mà vẫn có thể giết đạo cảnh như giết chó hơn. Giang Thế Huyền kích động tới mức toàn thân run dày. Có thể giúp ta hấp thu năng lượng hỗn độn vào cơ thể à? Vậy được, ngươi giúp ta hấp thu một ít năng lượng hỗn độn để dùng sau này tu luyện đi. Theo những người mong muốn... Thông Thiên Giáo Chủ bật cười, lão nhấc tay, uy áp thuộc về thánh nhân lan tràn, lôi kéo năng lượng hỗn độn tiến vào cơ thể Giang Thái Huyền. Bây giờ Giang Thái Huyền đã ngồi xếp bằng, năm người kia âm thầm chố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, dẫn năng lượng hỗn độn nhập vào cơ thể cường giả chính là khả năng mà chỉ có thánh thần mới có. Vị thần đèn hỗn độn kia chắc chắn là một thần minh cấp thánh thần rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Thông Thiên Giáo Chủ dừng tay, hết cách, trong cơ thể Giang Thái Huyền vốn đã có sẵn năng lượng hỗn độn Bây giờ lại ấp thu thêm nữa thì cũng chả được bao nhiêu. Người quá yếu, thông thiên giáo chủ điểm nhiên nói. Có thể ấp thu bấy nhiêu năng lượng hỗn độn đã là cực hạn của ngươi. May mà có năng lượng hỗn độn nhập thể còn có cả thủ pháp của bản thần, cho nên cơ thể ngươi sẽ dần được tôi luyện. Đà tạ thần đèn, Giang Thế Huyền mừng rỡ. À, nếu ta đã làm theo nguyện vọng của ngươi, vậy thì bây giờ bản thần đi đây. Thông thiên giáo chủ khác gật đầu sau đó bước vào trong cái bình hỗn độn thạch, vạch hỗn độn ra bay về phương xa năm vị tộc nhân của thanh thiên tộc trợn tròn mắt hô hấp trở nên rồn rập hướng đi của cái bình chính là chỗ của bọn họ đáng tiếc là chuyện xảy ra sau đó khiến họ ngơ ngác bởi vì chiếc bình trực tiếp bay đi mất mà không dừng lại trước mặt họ năm người sốt ruột đuổi theo tạm thời không cần để ý tiểu tử may mắn kia nữa lấy được bình hỗn độn là có thể có được một nguyện vọng là nguyện vọng của thánh thần đó cho dù vị thánh thần này đang bị trọng thương nhưng người nọ vẫn là tồn tại mà họ phải ngước nhìn Giang Thế Huyền thì ngáp một cái rồi trực tiếp rời đi. Mấy chuyện tiếp theo không cần hắn phải để tâm nữa, đều là nghề của Thông Thiên Giáo Chủ. Năm tộc nhân của Thanh Thiên tộc cướp cắp di chuyển trong hỗn độn đuổi theo bình hỗn độn. May mà Thông Thiên Giáo Chủ cố ý đợi họ nên không chạy quá xa. Chẳng mấy chốc đã ngừng lại, thôi động hỗn độn để chiếc bình rơi xuống. Sau đó không còn động tĩnh nữa. Mau nhặt lấy bình hỗn độn. Năm người phấn khích nói rồi nhanh chóng nắm chặt chiếc bình trong tay. Ngay khi định mở bình thì có một người vội xông ra ngăn cản. Chỉ có một nguyện vọng, phân chia thế nào đây? Cái gì mà chia thế nào? Sau khi cầu nguyện xong thì chúng ta lại đuổi theo không ngừng rồi ước nguyện. Tới lúc đó chẳng phải sẽ có vô số điều ước sau. Một người khác cười nói. Cũng đúng, vậy thì nhanh mở đi. Dùng sức mạnh để mở chắc chắn là không được. Ban lễ tiểu tử kia chỉ vuốt nhạ mấy cái đã may mắn mở ra. Được, vậy chúng ta cũng vuốt nó. Một vị trắng hán kích động trà sát chiếc bình và mặt cực kỳ cung kính. Như thể sợ chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Nắp bình lại mở ra, kim quang tỏa sáng Thông thiên giáo chủ lại xuất hiện Bình tĩnh nhìn 5 người năm tiểu tử may mắn, bản thân chính là Thần đèn hỗn độn, các ngươi đã đánh thức Bản thân cho nên Thần đèn đại nhân, nguyện vọng của bọn ta Chính là có được năng lượng hỗn độn Tráng hán kia sốt sáng nói Không, ngươi nhầm rồi, các ngươi đánh thức Bản thân, nên phải thỏa mãn 3 nguyện vọng Của bản thân, thông thiên giáo chủ Dơ ba ngón tay ra 5 người kia ngáo ra, cái gì, cái gì đây chẳng phải đã nói bọn ta đánh thức ngươi thì sẽ cho bọn ta một nguyện vọng sau sao tự dưng lại hóa thành bọn ta phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi thần đèn đại nhân không phải là thỏa mãn một nguyện vọng của bọn ta sau ban nãy tiểu tử kia đã nhận được một nguyện vọng bọn ta có nhìn thấy mà chẳng hắn ngây người ra ngươi đây là đang lừa bọn ta đấy à bản thân ngủ say nhiều năm tiểu tử đó đánh thức bản thân nên nhận được một nguyện vọng điều này không sai thông thiên giáo chủ gật đầu sau đó xa sẩm sắc mặt nhưng bản thân chỉ với ngủ không lâu mà các ngươi đã đánh thức bản thân làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của bản thân. Bản thân rất tức giận, thế nên các người phải thỏa mãn ba nguyện vọng để dẹp tan lửa giận của bản thân. Vừa dứt câu, thông thiên giáo chủ đã thả ra uy áp thánh nhân. Năm vị tộc nhân thanh thiên tộc còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị uy áp đè nghiến xuống đất. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người có nghe theo bản thân hay không? Có có. Năm người mếu máu trong lòng thầm giống giận gào thét. Tại sao? Tại sao người không chịu làm theo kịch bản? Nhóm người long đế ở bên ngoài chố mắt nhìn, ngay lúc bọn họ định mở miệng nói chuyện thì trong đầu vang lên giọng nói của thông thiên giáo chủ. Được rồi, các người đã thuê ta, bây giờ các người nói nguyện vọng của mình đi. Nhóm người long đế ngáo ra, thần dược, bọn ta muốn thần dược. Sau khi hoàn hồn mọi người vội vàng chuyển âm cho thông thiên giáo chủ, thông thiên giáo chủ cũng lên tiếng. Nếu các người đã muốn thỏa mãn yêu cầu của bản thân, vậy điều đầu tiên chính là dược liệu, thương thế của bản thân vẫn chưa khôi phục lọng. Màu hiếu kính một ít dược liệu cho bản thần đi Dược liệu 5 người nghe xong thì sững sở Sau đó cuốn quyết lấy thần dược ra Chỉ có bấy nhiêu thôi Tổng cộng 8 gốc rất đáng thương Thông thiên giáo chủ không hài lòng Nguyện vọng thứ hai là tin tức về thần dược Chỉ có 8 gốc thế này thì quá ít Cách đây ngàn dặm từng xuất hiện tin tức về thần dược đạo cảnh Nhưng bọn ta không đủ sức bắt nó Cho nên không biết là thật hay giả 5 người đó dừng lại một chút lại bổ sung Xin hỏi thần đèn đại nhân Nguyện vọng thứ ba là gì Hỗn độn thạch, bản thân muốn có thật nhiều hỗn độn thạch, thông thiên giáo chủ đáp. Bọn ta không có nhiều, nhưng bọn ta nói cho người tin tức về hỗn độn có được không? Năm người mếu máu, bây giờ ngay cả vốn liếng cuối cùng cũng bị móc ra. Giáo hết mấy miếng trên người các người ra đây trước đi, thông thiên giáo chủ mặt không biểu cảm. Đây, ba người vội vàng dâng chiên thịt đào kiếm được chế từ hỗn độn thạch. Bọn họ vừa lấy đồ mà vừa đau cả lòng mè. Kiểu này có khác gì là bị chấn lột đâu, chỉ trách bọn họ ngứa tay bậy bạ Tự dưng lại đuổi theo cái bình thổ tả này làm gì không biết. Bọn ta không biết nhiều tin tức về hỗn độn thạch, chỉ biết một điều duy nhất đó là cách đây 5.000 ngàn dặm về phía bên phải. Xuất hiện hỗn độn thạch, hơn nữa còn là một tảng rất to, 5 người giàu dĩ đáp. Đây không chỉ là bị cướp sạch vốn liếng, mà cả vốn liếng trong tương lai cũng bị đoạt mất luôn. Thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu. Được rồi, bản thân đã hả giận, tạm biệt. Dứt lời nắp bình lập tức đóng chặt rồi bay đi tìm Giang Thái Huyền trang chủ, nhóm người long đế vui vẻ nhìn Giang thái Huyền, giữ chặt đao kiếm trong tay, còn xiên thịt thì nắm cho Giang thái Huyền. Đa tạ trang chủ đã truyền dạy bí pháp, bọn ta đã thấy được tương lai phát tài rực rỡ. Giang Thế Huyền gật đầu, và các người bắt mánh thú hỗn độn về cho bản trang chủ. Bản trang chủ đã hết thịt ăn rồi. Nhóm người long đế gật đầu sau đó tiếp tục mang theo chiếc bình tiến vào hỗn độn. Lần này bọn họ còn mời hậu thổ tới để chia ra hành động. Nếu như lão quân cũng tới thì ba phương thế lực này không cần phải tranh nhau thuê. Vì dù sao cũng đều là ba tôn thần ma tiên thiên cả. Giang Thái Huyền không nhiều lời về việc cho thuê lão quân. Nhưng bọn họ đều có dự tính ở trong đầu. Thế là liên minh ngũ hoàng ở lại. Chuẩn bị đi thần giới để tìm thái thượng lão quân. Giang Thái Huyền thấy thiên đạo vẫn còn nấn ná ở đây. Bèn qua đó. Thiên đạo, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Chuyện gì? Đưa tinh hạch thái dương tinh cho ta. Miễn phí. Thế nào? Giang thế huyền hỏi Nếu bán thì vật này sẽ không tới tay hắn mà rơi vào tay của đạo tràng. Tinh hạch Thái Dương rất quan trọng. Nếu như không có tinh hạch Thái Dương thì phẩm cấp của Thái Dương sẽ bị sụt giảm không ít. <cười> mà nếu không có Thái Dương, vậy chẳng phải thần giới sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi sao? Thiên đạo tỏ ý từ chối. Chỉ cần tinh hạch thôi, ta muốn đưa người khác dùng khi tu luyện. giang Thế Huyền vội giải thích tinh hạch của Thái âm tinh cũng không còn, người còn tiếc tinh hạch của Thái Dương tinh sao? vậy ta được lợi gì thiên đạo lại mở miệng sau này có cơ hội sẽ cho người đích thân kiếm tiền thế nào giang thế Huyền lên tiếng ban trang chủ sẽ nghi cách giúp người miễn phí không đủ nếu quân đạo cảnh đánh tới đây ngô muốn đạo tràng phải ra tay giúp đỡ tiền đạo đáp chỉ cần đưa tiền thì đạo tràng sẽ hỗ trợ ban trang chủ đảm bảo tới lúc đó người sẽ được ưu tiên thuê cường giả người khác không được ưu tiên thế này đâu ngay cả quỳ xin trước cửa đạo tràng cũng không có giang thế huyễn hứa hẹn được Vốn Thiên Đạo còn muốn tiếp tục trả giá, nhưng nhìn thấy tên này nhất quyết không chịu miễn phí thì chỉ đành đồng ý. Lỡ hắn ép quá mà dẫn cả thần ma đạo chẳng đi cướp tinh hạch thì Thiên Đạo cũng chẳng biết xoay sở thế nào. "Để ta hỏi đã." Giang Thế Huyền truyền âm cho Hằng Nga, "Bây giờ đưa tinh hạch Thái Dương tinh cho người có được không? Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi, chờ ta khôi phục tới thần đế đã. Thái Dương có thể khắc chế ta, nếu tùy tiện lấy tinh hạch khi mà chưa khôi phục tới cấp thần đế, ta sẽ bị thương." Hằng hát trả lời Vậy được, chờ ngươi khôi phục thới tần đế Ta sẽ bảo thiên đạo đưa tinh hạch thái dương tinh cho ngươi Giang Thế huyền đồng ý Sau đó nói với thiên đạo vài câu để giải quyết chuyện này Ở trong thần giới căn cứ nghiên cứu khoa học Thái thượng lão quân vút dâu Hoang mang nhìn trần hiên ngân À hân nghiên Nghe nàng nói cái gì mà khoa học gen rồi chất xúc tác qua hồi lâu vẫn còn chưa hoàn hồn Ta trở thành ông tổ khoa học Nhà khoa học vĩ đại nhất hồi nào vậy Chàng chủ người đừng có bịa đặt biệt danh cho ta có được không? Thánh nhân cũng đâu phải là toàn năng. giờ ta phải để mặt mũi ở đâu? lão tổ khoa học vĩ đại, tiến sĩ, thái thượng lão quân, chẳng hai người có thể diễn giải về tầm vĩ đại của khoa học cho hậu họ bối bọn ta nghe không? trần hân nghiên trả mong mà nói, hai mắt nàng rực lửa chỉ muốn nuốt luôn cả thái thượng lão quân vào bụng. ta nói cho các người nghe về luyện đan và cách nhóm lò có được không? suy chút nữa thì thái thượng lão quân đã kéo đứt cả tròm râu, trang chủ chết tiệt. Tại sao người không nói cho ta biết, ta còn cái danh ông tổ khoa học này nữa? Lão quân đại nhân, lão quân đại nhân, một giọng nói gấp gáp vang lên. Người có liên minh ngũ hoàng chạy ảo tới, lão quân đại nhân đi làm thần đèn hỗn độn với bọn ta, hỗn độn thần đèn. Thái thượng lão quân vừa nghe tới hỗn độn thì vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt lại đen sì. Chàng chủ, người đang chơi lão đạo có phải không? Thái thượng lão quân không nhịn được lập tức liên lạc với giang thái huyền. Người áp cái danh tổ khoa học lên người ta hồi nào thế hả? Lão đạo không nói chuyện này nữa, nhưng bây giờ người lại bảo lão đạo đi làm thần đèn sau. Lão đạo mệt mỏi quá, ngay cả một chút mong mỏi cuối cùng khi tới dị giới cũng biến mất sạch. Lão đạo đã mơ tới dị giới không biết bao nhiêu lần, bây giờ giấc mơ này cũng bị người quậy cho tan tành. Giang Thế Huyền xứng người sắc mặt có chút hổ thẹn nhưng ngay sau đó liền biến mất. Lão quân, người ta đã trả tiền thuê rồi, trước này đạo tràng chưa từng thất bại, ngươi đừng có phá hủy biển hiệu của đạo tràng nha. Cái thằng lão quân thình lình dùng sức một cái dâu dụng là tả. Ông ta nhà rằng trận mắt không thể phá vỡ bảng hiệu. Rõ ràng là ngươi đẩy một đống rắc rối lên đầu lão đạo. Bây giờ lại còn quay sang trách ta. Lão quân là tổ khoa học vĩ đại, sao có thể đi làm thần đèn gì đó chứ? Bọn ta trả tiền thuê trước rồi. Trần Hân Nghiên lạnh lùng nhìn bọn họ không để mặt chút nào, trừ phi giúp bọn ta giải được vấn đề khó nhằn trong khoa học, bằng không có ngươi đừng hòng mời lão quân đi. Đó là vấn đề khó khăn gì? Lão quân mau giải quyết đi. Sau đó còn theo bọn tay đi làm thần đèn tứ hoàng dục. Thái Thượng lão quân thở dài, sao các người lại có lòng tin với ta đến vậy? Lão quân, đến tận bây giờ bọn ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề chất xúc tác thần dược, gen và trồng trọt trong hư không, mong lão quân có thể giải đáp cho. Trần Hân Nghiên đưa ra một chồng giấy tú hồ, trên có ghi vô số dấu chấm hỏi. Lão quân đáp, để lão đạo nghĩ xem. Lão quân, ngài là tổ khoa học, chẳng phải là biết những chuyện này từ lâu rồi sao? Trần Hân Nghiên nghi hoặc hỏi. Thời gian lâu quá rồi, bây giờ trong đầu lão đạo đã hơi mơ hồ. Thái thượng lão quân bình tĩnh cầm lên một tờ giấy là vấn đề về trồng trọt thần dược. Thần Minh còn có thể quên chuyện trước kia do qua quá nhiều năm hả? Trần Hân Nghiên nhỏ giọng thì thầm, mặt của lão quân hơi đỏ lên một chút, ông ta vội đọc câu hỏi. Tứ Hoàng cũng không hối thúc nữa, mà nhẫn nại chờ lão quân hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi với bọn họ. OK, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái uh, phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì uh, xin hẹn gặp lại anh em ở trong những lần sau. Thái thượng lão quần đúng là đen về vừa gây gổ với công thiên giáo chủ, xong lại bị dính vào mấy cái phốt này nữa. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.